ông xã à, anh mau em ghi âm lại cho anh nghe có được không? không có thành ý, thôi được rồi, ông xã à, như cô đã nói, cô chính là của anh, chính là một bông hoa mang tên hạnh phúc nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ của bọn họ cuối cùng cũng đã đơm hoa kết quả. vậy là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện đem thân trả ơn.